muốn cải thiện thành tích học tập không gì bằng nên thay đổi thái độ học tập trước châm ngôn truyền cảm hứng của harvard không biết gì mà cứ nghĩ cái gì cũng đúng như thế còn kinh khủng hơn những suy nghĩ sai lầm có thể khẳng định rằng những suy nghĩ hiện hữu và cả những phẩm chất bên trong chúng ta đều có đặc điểm là sự độc nhất vô nhị giả như chúng ta có đủ niềm tin thì giọng nói chúng ta cất lên chắc chắn sẽ không giống ai thế giới xung quanh cũng sẽ nhận ra sự độc đáo của riêng chúng ta câu nói trên của harvard là muốn nhắc đến cá tính của mỗi con người harvard hy vọng mỗi cá nhân đều có thể dũng cảm đứng trên sân khấu để tiếng nói của mình truyền khắp thế giới chứ không mong đợi bất kỳ ai phải lặng lẽ đứng dưới sân khấu ngước nhìn lên chỉ biết lắng nghe và vỗ tay góp vui cho người khác đây chính là một dạng cá tính cũng là một kiểu thái độ muốn có một cuộc đời nổi bất phi phàm thì cần phải có kiểu cá tính này và cố gắng duy trì thái độ đó nó có thể khiến chúng ta luôn sở hữu tư tưởng và ý thức độc lập và khiến chúng ta không học vẹt thông qua quá trình học tập độc lập để có được tri thức và kinh nghiệm phong phú việc học tập có thể thành công hay không hoàn toàn dựa vào thái độ của chúng ta nếu chúng ta luôn tiêu cực chậm chạp chỉ theo đuôi người khác chúng ta sẽ rất khó học được tri thức cho riêng mình kinh nghiệm và lý thuyết của người đi trước đã tổng kết tuy có thể cung cấp và định hướng cho chúng ta nhưng đó đều là kiến thức của người khác chỉ khi chịu khó suy nghĩ và tổng kết kiến thức của người khác mới chuyển thành tri thức cho riêng mình trong quá trình học tập chúng ta cần có một thái độ đúng đắn tràn đầy nhiệt huyết mang lòng nhiệt tình vô hạn của mình đầu tư vào việc học chúng ta cũng nên luôn duy trì tinh thần lạc quan tự tin học tập có thế chúng ta mới không ngừng tiến bộ đến cuối cùng mới có thể nhận được thắng lợi thật sự học tập có thể giúp những ước mơ tốt đẹp kết trái nhưng học tập cũng cần có một thái độ đúng đắn điều này giống như ngọn hải đăng giữa biển khơi mãi mãi định hướng cho chúng ta đi đúng đường giữa biển học mênh mông vượt v u ô n trùng sóng gió tiến đến bến bờ thành công thái độ học tập có rất nhiều kiểu có người khiêm tốn học hỏi có kẻ ngạo mạn tự phụ lại có người luôn tự ti có người thích học một cách độc lập thì cũng có kẻ chỉ biết học vẹt mù quáng thái độ không giống nhau dẫn đến kết quả của mỗi người cũng khác nhau các bạn muốn duy trì thái độ học tập theo kiểu nào tôi nghĩ rằng mỗi người học đều mong muốn bản thân trở thành người ham học và học giỏi vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta nên bắt đầu thay đổi thái độ học tập của bản thân học cần khiêm tốn chỉ có thái độ khiêm tốn mới có thể giúp chúng ta tiếp nhận thêm nhiều tri thức người ngạo mạng tự phụ là đáng thương nhất họ vĩnh viễn không thể tiếp nhận lời khuyên bảo của mọi người bất cứ lúc nào cũng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ cho rằng cái gì mình cũng đúng luôn cảm thấy kiến thức của mình là quá đủ khi nghe người khác đặt câu hỏi chất vấn họ chỉ nhăm nhăm tranh cãi mà không hề tiếp thu g ấ p ý để khắc phục thiếu sót và sai lầm của bản thân theo thời gian họ sẽ bị mọi người dần xa lánh thái độ tự phụ của họ sẽ hủy diệt cuộc đời họ ngược lại người có thái độ khiêm tốn có thể không ngừng học hỏi và tích lũy cho bản thân từ kinh nghiệm và tri thức của mọi người cho dù khởi điểm ban đầu là không có gì dựa vào thái độ khiêm tốn chúng ta cũng có thể tích tiểu thành đại đắp cát thành gò dần dần rồi cũng có lúc leo lên được đến đỉnh cao của tri thức lựa chọn khiêm tốn là bạn đã lựa chọn con đường đi đến thành công khiêm tốn có phải là tự hạ thấp bản thân luôn xem người khác là thầy hoặc nghĩ mình chỉ là một hạt cát hạt bụi đương nhiên không phải vậy khiêm tốn là thái độ đúng đắn để học tập tri thức nhưng nó không đồng nghĩa với tự ti chẳng phải vì tài học và năng lực của bản thân không bằng người mà tự hạ thấp bản thân ngược lại chúng ta lúc nào cũng phải luôn tự tin chỉ những người tự tin mới có được cuộc đời thành công c ầ u học cũng cần tự tin tự tin mới có thể giúp chúng ta duy trì thái độ học tập đúng đắn nếu thiếu tự tin thì rất dễ bị cách suy nghĩ của người khác lay động tự tin sẽ giúp chúng ta phân định rõ sự vật sự việc giúp chúng ta bước lên vị trí độc lập muốn học trước hết phải tự tin nếu không bạn sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy bóng hình của mình hãy để lòng tràn đầy tự tin ưỡn ngực cao đầu tiến vào vùng trời tri thức cần độc lập học tập tự tin đã tạo tiền đề để chúng ta có được sự độc lập tự chủ vì vậy chúng ta không cần d ẫ m lên bước chân của người khác khi chúng ta đã tích lũy được lượng kiến thức nhất định chúng ta có thể vận dụng những kiến thức này độc lập giải quyết vấn đề hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thái độ độc lập trong học tập sẽ khiến chúng ta tiến bộ nhanh hơn nuôi dưỡng tinh thần học tập độc lập kích hoạt trí óc thông minh của mình có như vậy chúng ta mới đưa ra những suy nghĩ và lập luận riêng của bản thân độc lập cũng quan trọng như nhiều thái độ học tập khác song độc lập và tự tin giống như anh em ruột vậy tự tin giúp chúng ta duy trì tinh thần độc lập còn độc lập sẽ khiến chúng ta càng tự tin hơn cả hai yếu tố này khi kết hợp với nhau có thể giúp chúng ta vượt qua biển học mênh mông cởi bỏ mọi trói buộc khiến tư tưởng tự do tiến về phía trước ngoài khiêm tốn tự tin và độc lập còn rất nhiều thái độ học tập đúng đắn khác chẳng hạn tích cực chủ động chịu khó suy nghĩ chú trọng thực tiễn mỗi một thái độ học tập đúng đắn đều có ích cho việc học tập của chúng ta chúng giống như chân lý hay từng ngọn hải đăng đang không ngừng nhắc nhở chúng ta học như thế nào dẫn đường cho chúng ta tiến lên rất nhiều người khi đến harvard đều chú ý đến một hiện tượng trong các phòng học của harvard rất ít giảng viên thao thao bất tuyệt các quan điểm và tư tưởng của bản thân mà người đứng trên bục giảng thường là các bạn sinh viên có phải do các thầy cô của harvard lười biếng đương nhiên không phải giảng viên của harvard đều là các chuyên gia học giả ưu tú mỗi năm họ đều nghiên cứu rất nhiều dự án mới không ngừng hoàn thiện và làm phong phú hơn các lý luận đã có niềm kiêu hãnh của harvard không chỉ là những lớp người học xuất sắc mà còn cả những học giả có tinh thần làm việc độc lập suy nghĩ độc đáo đang giảng dạy trong trường hay do các vị giáo sư quá bận rộn không có nhiều thời gian quan tâm đến việc học của sinh viên khối lượng công việc của các giáo sư harvard cực kỳ nhiều vì họ phải đọc và chỉnh sửa rất nhiều dự án bài tập của sinh viên để có thể dẫn dắt sinh viên học tập và nghiên cứu đúng hướng lại không gây cản trở cho sinh viên các giáo sư trong lúc đọc và sửa bài của sinh viên cũng phải không ngừng học tập và tư duy họ thật sự đã và luôn làm được hai việc dạy và học cùng một lúc các giáo sư không giảng bài nhiều cho sinh viên chính là để sinh viên bồi dưỡng thái độ học tập đúng đắn mỗi lần trên lớp giảng viên hướng dẫn chỉ đơn giản bố trí bài vở ngày mai đương nhiên những bài tập này không phải bài tập trong sách muốn hoàn thành được bài tập của giảng viên thì sau khi tan học sinh viên phải vội vã đến thư viện tra tài liệu sau đó sắp xếp phân tích và đưa ra suy nghĩ của mình để khi vào tiết sau có thể đưa ra quan điểm của cá nhân giảng viên chỉ đứng bên cạnh lắng nghe chỉ dẫn và gợi ý những điểm then chốt đây là cách dạy và học nhìn thì cực kỳ đơn giản nhưng chính nhờ đó đã nuôi dưỡng thái độ học tập đúng đắn cho các thế hệ sinh viên harvard họ học được tính chủ động tích cực độc lập chăm chỉ thái độ học tập như thế sẽ theo họ suốt cuộc đời khiến họ luôn giữ được vị trí xuất sắc dù ở đâu chăng nữa b i ế t quyết thành công của harvard khi nhận được kết quả thi không như ý phải chăng chúng ta đều nghĩ ngay đến chuyện chúng ta nên có thái độ học tập như thế nào lúc đối mặt với thành tích không tốt rất nhiều người kiếm cớ giải thích nhưng tất cả những điều đó chẳng phải đều chứng minh cho một điều rằng bạn không muốn học không thích học không giỏi học muốn nhận kết quả học tập tốt bạn trước hết phải thay đổi thái độ học tập của mình tôi kiến nghị mọi người nên nuôi dưỡng thái độ học tập dựa trên các phương diện sau đầu tiên học tập cần phấn đấu không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền chính vì lười biếng nên thành tích mới tuột dốc việc học là quá trình không có lối tắt nỗ lực học tập thì sợ gì không đủ tri thức nếu bạn chọn lười biếng nghĩa là bạn đã lựa chọn bỏ cuộc chỉ phấn đấu mới có thể giúp chúng ta thu nhận được nhiều tri thức mới có thể không ngừng hoàn thiện và làm phong phú thêm cho bản thân chúng ta cần đổ ra 99% m mồ hôi mới có được thành công làm tròn mơ ước kế đến học tập cần tích cực rất nhiều người nói tôi không muốn học ý nói việc học của họ là bị cưỡng bức ép buộc tôi nghĩ mọi người đều biết câu chuyện những người thợ đồng hồ bị giam trong ngục đã không chế tạo ra được chiếc đồng hồ tinh tế vì họ bị bó buộc làm thế nào cởi hết được hết ràng buộc bên ngoài đây chính là yêu cầu chúng ta phải học cách tích cực và chủ động biến những thứ muốn tôi học thành tôi muốn học có như vậy chúng ta mới có thể vui vẻ mà tiến bước trên đường học vấn thái độ thay đổi cũng làm cho việc học của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn cuối cùng học tập quý ở chỗ kiên trì giữa đường bỏ ngang là kẻ địch lớn nhất của việc học từ cổ chí kim từ trong nước ra ngoài nước người thành đại sự đều có chung phẩm chất quý báu ấy chính là kiên trì lối đi ngay dưới chân mình nhà cao cửa rộng vốn đều từ đất bằng mà xây nên học tập cũng giống như xây nhà phải từ cục gạch viên đá mới từng lớp từng lớp bồi đắp cho thành công của bạn không cầm tù bản thân thì trí tưởng tượng mới có thể tung hoành ngang dọc khắp vũ trụ châm ngôn truyền cảm hứng của harvard kẻ sáng tạo mới là người hưởng thụ chân chính tôi xin đưa một số vấn đề cho mọi người suy nghĩ có một con ốc sên ngày ngày chơi dưới gốc một cây ngô đồng vào một hôm khi tin ắn g chiếu vào thân ốc sên bỗng nhiên nó muốn bò lên trên cây ngô đồng để nhìn ngắm một chút nó men theo gốc cây bắt đầu làm hành trình mò mẫm nó men theo gốc cây bắt đầu chuyến hành trình mò mẫm có lúc ốc sên bò rất nhanh nhưng cũng có lúc chậm chạp vô cùng thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm ghế quan cảnh xung quanh hoặc thăm dò độ nguy hiểm cứ như vậy đến lúc ánh hoàng hôn cuối cùng le lói xa xa ốc sên mới bò được đến ngọn ngô đồng nằm chót vót trên nơi cao nhất ốc sên chìm vào giấc mộng đẹp sáng sớm ngày hôm sau ánh bình minh lại chiếu rực rỡ trên người ốc sên nó mở bừng mắt chuẩn bị chuyến hành trình về nhà hiển nhiên là nó sẽ lại bò quay về rồi chỉ là chuyến về sẽ phải bò từ trên cao xuống thấp nó cứ theo dấu vết để lại hôm qua quay ngược đường về lại lúc nhanh lúc chậm y như lần đầu tiên được đi du lịch Thỉnh thoảng cũng dừng bây ê lên n đường Nghỉ ngơi uống sương xuống chắn nhanh hơn Ánh tịch dương chưa kịp tắt, thì Octa đã bò đến nhà Nhà chính là điểm xuất phát ngày đôi đã điểm chưa chút Hoặc chút hơi chắc tịch Thì phát hôm với Octa tắt xuất so qua Bò bò bò b là kịp giờ đã xuất hiện một vấn đề cả hành trình bò lên bò xuống của o c sên có địa điểm nào mà nó đi qua hai lần không có nghĩa là liệu có nơi nào đó trong chuyến đi ngày thứ nhất vào thời điểm tương ứng của ngày thứ hai cũng vừa đúng lúc o c ta lại bò ngang qua để trả lời được vấn đề này cần chúng ta phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình trong đầu chúng ta đã hiện lên khung cảnh ốc sên leo cây sau đó phân tích tốc độ thời gian lộ trình của ốc để cuối cùng tìm ra nơi đó đó là cách thức giải quyết vấn đề tương đối khoa học ngày bé thì chúng ta giải đề ứng dụng thường sẽ xuất hiện vấn đề như thế này nhưng nếu chúng ta muốn tìm lời giải nhanh hơn chính xác hơn ai có thể lập tức trả lời điểm nào ở đâu lúc này trong đầu chúng ta đang tăng tốc xử lý thông tin những câu hỏi này cũng không thuộc loại đề mẫu đề chuẩn nên chắc hơi tù mù tuy vậy rất nhiều bạn nhỏ lại có thể trả lời một cách dễ dàng đó chính là nơi ốc sên dừng lại nghỉ ngơi có lẽ sẽ có người nghi ngờ cho rằng xác suất quá nhỏ nhưng các bạn cho rằng liệu tình huống này có xảy ra không đương nhiên có thể vào ngày thứ hai ốc sên đã theo hành trình của ngày thứ nhất đi ngược lại quay về nhà nó men theo chỗ nước giải của nó đánh dấu hôm trước quay trở xuống cho nên ốc xe nhất định phát hiện ra nó đã ngừng lại chỗ nào ngắm cảnh chỗ nào nghỉ ngơi còn vấn đề thời gian chúng ta hoàn toàn có thể phá vỡ những suy nghĩ vốn có hình dung ra cùng thời điểm của ngày hôm qua một vấn đề nhỏ đơn giản như vậy có thể khiến rất nhiều người không trả lời được trong quá trình trưởng thành trí tưởng tượng của chúng ta ngày càng bị bó buộc chúng ta ngày càng có nhiều thứ phải suy nghĩ những suy tư ngày càng toàn diện chặt chẽ nhưng càng toàn diện thì lại càng thiếu trí tưởng tượng càng khóa chặt tư duy của chúng ta trong cái lồng kính muốn thoát cũng không thoát nổi trong cuộc sống thường ngày hay lúc học hành chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề kỳ lạ những vấn đề như kiểu ốc sên trèo cây không có con số cụ thể nhưng chúng ta vẫn phải đưa ra đáp án rất nhiều người kêu khổ triền miên bởi không có số liệu cụ thể thì họ không thể giải quyết được vấn đề đó là vì trí tưởng tượng của họ đã trở nên nghèo nàn họ chỉ dựa vào suy nghĩ logic một cách máy móc để phân tích vấn đề giải chúng tưởng tượng tất cả quyết huy thật, ta phát trí tất vấn cần đề Kỳ chỉ một ọ i giải vấn trong đề đều được quyết có thể m khoảnh khắc cảm hứng cảm trền Một đầy vị giáo sư tâm lý học của harvard đã kể cho sinh viên nghe một câu chuyện như thế này có một cậu bé m à mọi người đều có ấn tượng không tốt vì cậu bé thường nói dối một ngày nọ trên đường về nhà cậu bé và các bạn học nhìn thấy một cục đá nhỏ nó nhặt viên đá lên nhìn ngắm tỉ mỉ sau đó thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi nói với các bạn viên đá này có giá trị cực lớn các bạn xem xét đánh giá viên đá trong lòng bàn tay của nó sau đó đồng thanh bảo nói mò rồi bỏ đi khi thầy giáo hỏi cậu bé một số câu hỏi cậu bé cũng thường trả lời rất nhiều câu kỳ quái các thầy cô thấy cậu bé không chăm chú nghe giảng nên hay trách mắng xếp cậu vào nhóm những đứa trẻ hư không nghe lời hay nói dối thầy cô cũng khuyến cáo phụ huynh cậu bé về các vấn đề của cậu ở trường hy vọng cha mẹ có thể giúp cậu sửa được tính nết con trẻ nhưng cha mẹ sau khi quan sát hành vi của cậu thì thấy cậu hoàn toàn không nói dối chỉ vì cậu thích phát huy trí tưởng tượng mà thôi một ngày nọ lúc cậu đang chơi lại nhặt được một đồng xu cậu quan sát kỹ đồng xu một lúc lâu sau đó bảo với chị gái rằng đây là đồng xu có từ thời la mã cổ đại chị gái của cậu cũng cầm đồng xu xem tới xem lui chị thấy đấy là một đồng xu rất cũ và cũng rất phổ biến cô chị hơi giận nên đem kể việc đó cho cha mẹ nghe hy vọng cha sẽ cho nhóc em một trận nên thân để sau này không dám nói dối nữa cha cậu bèn gọi cậu lại song ông không trách mắng gì mà còn vỗ vỗ xoa xoa đầu cậu cười nói rằng còn ngoan trí tưởng tượng của con thật phong phú mọi người thấy cha chiều hư cậu không ai hiểu nổi họ đều cho rằng cách dạy của ông không đúng nếu cứ chiều chuộng đứa trẻ sẽ càng tạo điều kiện cho những thói xấu phát triển đứa trẻ sau khi trưởng thành sẽ trở thành người thích thói giả dối không thật thà nhưng người cha hoàn toàn không để tâm đến cách nhìn của mỗi người mỗi lần cậu nói dối ông đều tán thưởng sau này khi cậu lớn lên cậu đã trở thành một nhà khoa học vĩ đại charles robert d a r w i n d a r w i n là người đưa ra thuyết tiến hóa một lý luận rõ ràng xây dựng trên rất nhiều trí tưởng tượng và vô số ví dụ thực tế cho nên nếu d a r w i n không duy trì được trí tưởng tượng của ông rất có thể nhân loại đã không có thuyết tiến hóa vì vậy điều các nhân tài sáng tạo cần nhất là trí tưởng tượng vượt xa n g ư ờ i bình thường thiếu trí tưởng tượng sẽ khó gặt hái được thành công bí quyết thành công của harvard ở harvard trí tưởng tượng nhiều người đều nhận được sự khuyến khích và khen ngợi sinh viên đại học harvard sở hữu trí tưởng tượng phong phú nhất cho dù nền giáo dục họ tiếp nhận cũng là tiên tiến nhất nhưng họ lại không bị trói buộc bởi lý thuyết và giảng dạy ngược lại lúc thực hiện sáng tác nghệ thuật hoặc nghiên cứu lý luận họ thường không theo l ố i mòn mà luôn thể hiện quan điểm và chủ kiến mạnh mẽ của mình trí tưởng tượng là tài sản riêng của mỗi người từ lúc chào đời nhưng món quà thượng đế ban tặng này thường sẽ dần mất đi khi chúng ta trưởng thành nếu nói mọi người nên phát huy trí tưởng tượng chẳng bằng bảo mọi người hãy cố tìm lại trí tưởng tượng của mình hãy để mỗi người tự tìm về tuổi thơ quay về lúc hồn nhiên nhất được tự do tự tại cho trí tưởng tượng của mình bay bổng vì trí tưởng tượng có thể đánh đ ộ n g năng lực sáng tạo của chúng ta đồng thời tưởng tượng cũng giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn mới làm phong phú thêm tư tưởng hy vọng các bạn không phải chịu quá nhiều ràng buộc thả lỏng trí tưởng tượng để nó giống như một đứa trẻ được chạy nhảy khắp nơi để tiếng cười của nó mang chúng ta đến tương lai đến thành công Đáp án không thể chỉ có một. có chúng ta luôn có đường để tiếp tục đi châm ngôn truyền cảm hứng của harvard thiên tài chẳng qua là một loại tài năng sử dụng phương thức khác bình thường để cảm nhận và thấu hiểu sự việc đề bài chỉ có một đáp án mỗi lần nghe câu này tôi đều đau hết cả đầu vì như vậy có nghĩa là phải vắt óc ra mà làm thì mới có đáp án chính xác còn mỗi lần nghe người đặt vấn đề nói đáp án không chỉ có một thì tôi lại cảm thấy hưng phấn lạ thường sau đó đưa ra vô số câu trả lời như đang lơ lửng trên mây đương nhiên có thể những câu trả lời ấy chưa hẳn đúng hết nhưng dường như lại khiến chúng ta vui đến mức không biết mệt mỏi vẫn còn sức tiếp tục suy nghĩ tại sao lại có hiện tượng như thế bởi vì đáp án được đa dạng hóa có thể kích thích trí tưởng tượng của chúng ta phát huy sức sáng tạo trong mỗi con người khi đó tất cả những kiểu trả lời cứ thế lần lượt xuất hiện so với kiểu vắt ốc suy nghĩ mà chỉ có một đáp án duy nhất để giải quyết vấn đề đáp án không phải duy nhất chúng ta dường như cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều bánh xe lịch sử không ngừng chuyển động về phía trước bao nhiêu người sở hữu năng lực sáng tạo dùng tài trí của mình để thay đổi thế giới lúc còn nhỏ chúng ta đều nghe câu chuyện đẻ đất đẻ nước khai thiên lập địa cũng biết ngày xưa trời đất là một mớ hỗn độn trái đất ngày hôm nay tràn đầy sức sống không chỉ có sự tồn tại của thế giới tự nhiên mà còn xuất hiện rất nhiều sự vật hiện tượng ra đời nhờ sức sáng tạo của con người vạn lý trường thành kim tự tháp tháp e i f f e l cầu cổng vàng vân vân vân vân tất cả những thứ đó đều là do kết tinh của trí tuệ con người trên thế giới này có một người luôn chìm đắm trong giấc ngủ mê lại có một số người khác luôn dựa vào tư tưởng của mình để tiến về phía trước họ như một giống loài khác biệt đôi lúc biểu hiện của họ thật kỳ lạ những người này không bao giờ muốn chìm trong giấc mộng mà muốn dùng trí tuệ của mình đối kháng với thời gian đối kháng với toàn bộ thế giới còn lại dòng thời gian trôi đi bộ não của chúng ta không ngừng bị xâm thực bởi môi trường sinh sống sức sáng tạo và trí tưởng tượng của chúng ta bị nuốt trọn để cuối cùng chúng ta lâm vào đường cùng chẳng còn đường mà đi kỳ thực rất nhiều vĩ nhân cũng từng bị ép đến bức đường cùng nhưng họ không lựa chọn bỏ cuộc sau khi phát huy sức sáng tạo của bản thân họ lại tìm được một con đường mới chính là con đường của ánh sáng con đường đưa họ đến thành công bố d u ậ t minh là một kiến trúc sư nổi tiếng gốc hoa từng học kiến trúc tại harvard d u ậ t minh được xưng tụng là bậc thầy kiến trúc sư cuối cùng theo chủ nghĩa hiện đại trong giới kiến trúc các tác phẩm của ông luôn được xem là những thiết kế mang tính trừu tượng ông tham gia rất nhiều dự án kiến trúc vì thế cũng được mọi người gọi là kiến trúc sư theo loại hình thực tiễn thiết kế kiến trúc của ông bao gồm bảo tàng khoa học ma cau bảo tàng tô châu nhà hàng hương sơn mỗi thiết kế của ông đều được mọi người trầm trồ tán thưởng người nào thưởng thức những thiết kế vĩ đại của ông cũng đều thán phục trước trí tưởng tượng và sức sáng tạo của ông tất cả những điều đó đều do ông luôn chú trọng nuôi dưỡng sức sáng tạo của bản thân trong thời gian ông học tại harvard các giáo sư rất ít khi giải thích cho sinh viên nghe làm thế nào để thực hiện các kiến trúc thế giới nổi tiếng mà họ luôn yêu cầu sinh viên tự thiết kế tự tạo ra kiến trúc cho riêng mình mỗi thiết kế đều có một sinh mạng nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh linh hồn đó thế nhưng d h u ậ t minh luôn biết đào sâu suy nghĩ đã làm được trong khi học ông rất thích thiết kế kiến trúc nếu so với các kiến trúc vĩ đại các thiết kế của ông quá bé nhỏ nhưng nếu so v ớ i trí tưởng tượng thể hiện trong kiến trúc vốn có thì thiết kế của ông không thua kém bất cứ kiến trúc nổi tiếng nào các kiến trúc do sinh viên thiết kế đều được giáo sư hướng dẫn và khích lệ các giáo sư thường nói rằng rồi một ngày chắc chắn các em sẽ xây dựng được nó lên và đó sẽ là kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới d u ậ t minh quả thật đã thực hiện được điều này được các giáo sư trong trường khuyến khích trí tưởng tượng và sức sáng tạo của sinh viên đều được phát huy đến mức tối đa trong mắt họ dường như không có gì là không thể thực hiện bất kỳ vấn đề mang tính hoang đường nào họ đều có thể nghĩ ra phương án giải quyết trí tưởng tượng giúp họ luôn bay bổng còn sức sáng tạo giúp họ bay b ề n lâu hơn họ vĩnh viễn không bao giờ tin vấn đề chỉ có duy nhất một đáp án đối với họ đường cùng không tồn tại chỉ cần họ tích cực vận dụng trí tưởng tượng và sức sáng tạo luôn luôn có đường ngay dưới chân mình bí quyết thành công của harvard khi chúng ta còn nhỏ hẳn ai cũng từng chơi trò tháp gỗ lúc đó có phải bạn cũng tưởng tượng mình đang xây một tòa lâu đài bây giờ những suy nghĩ ấy có còn không có lẽ người nào cũng chỉ cười xòa coi đó là câu trả lời cho thời thơ ấu với những suy nghĩ ngây ngô nhưng tôi muốn khuyên mọi người hãy luôn giữ gìn và duy trì những suy nghĩ trẻ thơ ấy quay lại trò chơi xếp gỗ để nhắc chúng ta nhớ trước mắt chúng ta luôn có một con đường con đường được đắp thành từ trí tưởng tượng và sức sáng tạo của mỗi người con đường ấy luôn tồn tại khi chúng ta cho rằng không còn con đường nào khác nó sẽ lại thấp thoáng xuất hiện đâu đó dưới bóng cây và rồi chúng ta sẽ lại thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ cách nghĩ và cảm hứng của bạn đều bắt nguồn từ trong cuộc sống bình thường châm ngôn truyền cảm hứng của harvard người sáng tạo bằng lòng sống trong tình trạng mơ hồ nhập n h ằ n họ không cần phải nghĩ cách giải quyết vấn đề ngay tức khắc mà có thể chờ đợi chọn cách sao cho phù hợp khi chúng ta bị chinh phục bởi sự sáng tạo của các nhà phát minh các nhà khoa học trong đầu chúng ta thường hiện lên viễn cảnh các nhà khoa học đang tập trung làm việc liên tục trong phòng thí nghiệm với những thiết bị vô cùng tối tân nhưng sự thật lại cho chúng ta biết rằng không phải như vậy suy nghĩ đó không đúng thậm chí còn có thể nói là sai rất sai mọi người nên biết rằng các nhà phát minh không ngồi yên trong phòng thí nghiệm rồi tưởng tượng ra nên phát minh cái này nên phát minh cái kia mà mọi phát minh đều bắt nguồn từ cuộc sống bình thường những thứ được phát minh ra cũng là để phục vụ cho cuộc sống hằng ngày nước mỹ có một thương nhân rất nổi tiếng nhưng lúc đầu ông cũng chỉ là một người bình thường lại là một quân nhân sau khi xuất ngũ phải vào bệnh viện điều trị trong lúc rảnh rỗi ông lấy một cuốn sách để đọc trong sách viết về câu chuyện suy nghĩ và làm giàu ông đọc mắt ông như vừa sáng lên theo từng trang sách tựa hồ ông cũng đã tìm ra được chân lý làm giàu không kìm được hương phấn ông chỉ muốn lập tức nghĩ ra cái gì đấy rồi bản thân cũng sẽ trở nên có thật nhiều tiền ông nằm trên giường bệnh bắt đầu cố gắng tưởng tượng suy nghĩ của ông lúc ấy như mọc thêm đôi cánh từng ý nghĩ nối nhau xuất hiện có lúc ông muốn mở một viện dưỡng lão có lúc lại muốn thành lập một công ty quảng cáo lát sau lại muốn xây dựng một trung tâm thông tin những ý tưởng ấy khiến ông cực kỳ sung sướng nhưng rồi nụ cười vụt tắt trên môi ông phát hiện ra vấn đề tuy nhiên những ý tưởng ấy rồi sẽ giúp ông một bước lên trời một đêm tạo danh tiếng nhưng nó rõ ràng không thực tế vì ông căn bản không có vốn để thực hiện rõ ràng điều kiện thực tế không đáp ứng nổi việc thực hiện hóa các ý tưởng chẳng qua là mơ ước viển vông ông cảm thấy vô cùng đau lòng thất vọng song vẫn không từ bỏ các ý tưởng làm giàu lần này ông tự rút ra kinh nghiệm nghĩ xem mình có thể làm giàu từ những việc nhỏ nào cứ thế ông lại trải qua một p h e n suy nghĩ nhưng chẳng thu thêm được kết quả gì một ngày nọ y tá mang đến cho ông chiếc áo sơ mi mới giặt sạch quần áo của ông đều nhờ y tá mang ra tiệm giặt ủ i gần đó ông giơ tay nhận áo vừa nói cảm ơn xong rồi lại rơi vào mớ ý tưởng làm giàu giữa lúc đang đau đầu chưa tìm ra giải pháp ông bỗng nhìn thấy miếng bìa cứng dùng lót áo sau khi giặt ủ i để giúp áo giữ nếp miếng bìa lót khiến ông tỉnh ngộ từ đó ông bắt đầu bước trên con đường làm giàu của riêng mình ông in ấn quảng cáo trên miếng bìa lót chào bán quảng cáo cho các công ty có nhu cầu và thu phí quảng cáo sau khi tích lũy được một số tiền ông tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường cuối cùng ông cũng thành công trở thành một trong những người cực kỳ giàu có câu chuyện này khiến chúng ta hiểu rõ một điều rằng ý tưởng không thể thoát ly hiện thực không thể giơ tay mà hái được sao trời chỉ những cảm hứng được tìm thấy trong cuộc sống thường nhật trải qua quá trình suy nghĩ và vận dụng mới có thể đạt đến thành công rất nhiều ý tưởng và linh cảm đều không có căn cứ vào đâu hết cũng không phải chỉ là các nhà phát minh các nhà khoa học mới có trí tưởng tượng mà thật ra mỗi người đều sở hữu nó nắm bắt được c á c ý tưởng ấy chính là đã gần với thành công rồi trường kinh doanh harvard là nơi rất nhiều người nuôi dưỡng ước mơ vì đó là nơi sản sinh ra những người giàu mỗi sinh viên tốt nghiệp từ trường đều thu lại được rất nhiều tài sản nhưng chẳng phải do trường truyền dạy những bí quyết cao thâm gì trong kinh doanh mà ngược lại họ học được một đạo lý cực kỳ đơn giản tất cả các ý tưởng đều phải xuất phát từ cuộc sống bình thường tất cả sinh viên của trường đều thích một câu chuyện jones là một nông dân nông trại của anh rất nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được cuộc sống trong gia đình một ngày nọ jones ngủ dậy phát hiện ra mình không còn cử động được nữa toàn thân tê liệt sau đó anh chỉ có thể nằm trên giường tình trạng này rõ là rất không may bạn bè người thân bên cạnh đều cho rằng anh thật bất hạnh sau này không thể làm gì được nữa thế nhưng jones lại không tuyệt vọng anh nằm nghĩ ngợi suốt mấy ngày sau đó gọi người nhà lại chia sẻ những suy nghĩ mấy hôm rồi với mọi người đầu tiên phải trồng ngô trên mảnh ruộng nhỏ của nhà khi ngô c h í n thì bắt đầu nuôi lợn trên ruộng ngô dùng ngô làm thức ăn cho lợn khi lợn đã lớn thì giết thịt làm xúc xích để bán người nhà cứ theo lời dặn của anh mà làm k h ô người nông dân trong câu chuyện trên đã rất thông minh ý tưởng của anh chính là quy trình xanh hiện đại lợn con được nuôi thả phân của nó lại bón trực tiếp trên ruộng đến năm thứ hai thì ruộng đất ở nông trại đều đã được cải thiện trở nên màu mỡ nên khi trồng tiếp ngô thì thu hoạch tốt hơn năm trước do đó có thể nuôi được nhiều lợn hơn bán được nhiều xúc xích hơn tôi nghĩ mọi người bây giờ chắc cũng thích câu chuyện này rồi bí quyết thành công của harvard đừng ngồi trên mặt trăng mơ mộng thì mới có được những ý tưởng phi phàm chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát cuộc sống chúng ta sẽ tìm ra được nhiều ý tưởng hay ho có giá trị từ trong cuộc sống hằng ngày không phải chỉ sinh viên harvard mới có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo mà đến một anh nông dân bị liệt nằm trên giường cũng có mọi người đều có năng lực này thế nhưng chúng ta phát huy được trí tưởng tượng của mình đến đâu nắm bắt ánh chớp cảm hứng và sáng kiến chợt hiện ra trong đầu thế nào đó mới chính là một trong những nhân tố mang tính quyết định của thành công bất cứ ai muốn thành công đều không thể chỉ dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ còn cần phải hành động hiện thực hóa ý tưởng dù là thương gia làm giàu từ miếng bìa lót quần áo hay anh nông dân biết tận dụng quy trình xanh để tăng năng suất thì họ đều phải thực hiện được những ý tưởng của mình cho nên trí tưởng tượng óc sáng tạo được chúng ta phát huy rồi thì tiếp tục phải hiện thực hóa nó chứng minh rằng suy nghĩ của chúng ta là đúng đây chính là một trong những con đường phải trải qua để tiến đến thành công tận dụng năng lực sáng tạo của bạn để phá vỡ gông cùm của tư duy châm ngôn truyền cảm hứng của harvard người thật sự có năng lực sáng tạo có thể thoát ra khỏi mọi r à n g buộc của bản thân năng lực sáng tạo không phải loại năng lực cần chăm chỉ học tập ngày qua ngày mới có mà chúng ta khi sinh ra đã có loại năng lực này rồi dù vậy rất nhiều người không giỏi vận dụng hoặc có thể nói thiếu ý thức vận dụng năng lực này của bản thân nếu chúng ta không cách nào vận dụng khả năng sáng tạo của bản thân thì sẽ ảnh hưởng đến nhận thức làm bất cứ việc gì cũng sẽ bị rèn buộc nếu cứ mãi không thể bước ra khỏi các quan niệm truyền thống thì trong lúc làm việc sẽ rất dễ gặp phải thất bại Clan là một trong những người kinh doanh bình thường ông có một xưởng làm sôcôla tươi cứ đến mùa hè ông lại b u ồ n rười rượi vì thời tiết quá nóng không tốt cho việc kinh doanh sôcôla kẹo rất dễ mềm và biến dạng sau đó thì chảy nhoe nhoét vì thế cứ đến mùa hè các cửa hàng dứt khoát không nhập sôcôla khuyến doanh số của xưởng Clan sụt giảm nghiêm trọng đôi lúc gần như phải đóng cửa Clan phải vận dụng sức sáng tạo khả năng tư duy của mình mọi người không muốn mua sôcôla vào mùa hè vậy thì ông nên sản xuất một loại kẹo mới loại kẹo này ăn vào phải làm hạ nhiệt trong người nghĩ thế ông bèn tập trung vào việc chế tạo loại kẹo cứng mới doanh thu mùa hè rất khả quan qua mùa hè doanh thu của sôcôla lại tăng lên nhờ thế công việc kinh doanh của glenn không còn lo lắng xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi nữa thông qua thực tiễn chúng ta thấy rằng muốn hiện thực hóa sáng kiến thì phải phủ định toàn bộ các quan niệm cố hữu của mình như vậy chúng ta mới có thể nảy sinh ra được các ý tưởng mới mới có thể không ngừng nâng cao sức sáng tạo của bản thân những kiến thức mà chúng ta học được đều chỉ là một loại khách thể chúng khó phát huy tác dụng muốn vận dụng phải cần đến chủ thể là chúng ta chỉ chúng ta mới có thể tiến hành suy nghĩ đưa ra cái mới ý tưởng mới hôm nay xã hội đã thay đổi một cách chóng mặt khoa học công nghệ phát triển quá nhanh đến nỗi khiến chúng ta kinh ngạc sự cạnh tranh giữa người với người trở nên khốc liệt làm thế nào giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh ở thế giới phẳng này Vương nguyên tài kiến thức công nghệ đối với chúng ta mà nói đều tương đương chúng ta sử dụng được thì đối thủ cạnh tranh cũng sử dụng được muốn thu được kết quả cuối cùng chỉ có cách phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân g ỡ bỏ mọi trói buộc nhờ sáng tạo và phát triển để thực hiện hóa giá trị nhân sinh của chúng ta xã hội hiện đại là một thời đại kinh tế tri thức do đó phát huy tác dụng của tinh thần sáng tạo trong thời đại này trở nên vô cùng quan trọng sáng kiến là tiền đề cho sự phát triển kinh tế tri thức và cũng là một bộ phận cấu thành chủ yếu nhất của kinh tế tri thức tri thức và sức sáng tạo rút cuộc cái nào quan trọng hơn không có kiến thức phong phú có phải là sẽ không có sức sáng tạo và trí tưởng tượng dưới đây chúng tôi xin kể lại câu chuyện của giáo sư tâm lý học tại harvard thường kể cho sinh viên sắp tốt nghiệp của mình nghe có một ông vua đi vào hoa viên thưởng hoa cùng các đại thần lúc mọi người đang cùng nhau ngắm hoa tươi cảnh đẹp nhà vua chỉ tay về phía hồ nước lớn xa xa rồi hỏi có ai biết nước trong hồ có thể đổ đầy bao nhiêu nước trong thùng không các đại thần nghe câu hỏi của nhà vua đều ngơ ngác nhìn nhau nhất thời chưa ai có câu trả lời nào thỏa đáng đức vua nhìn thấy các vẻ mặt của các vị đại thần như thế thì rất bực bội các n g ư ờ i bình thường sách vở chữ nghĩa đầy một bụng mà đến khi hỏi một vấn đề đơn giản cũng không trả lời được nghĩa là làm sao các đại thần ai ai cũng xấu hổ không dám hé môi cuối cùng nhà vua cho tất cả thời hạn ba ngày phải có câu trả lời nếu không sẽ phải chịu hình phạt ba ngày trôi qua rất nhanh nhưng các đại thần vẫn chưa biết phải làm sao nhà vua đang định trừng phạt đám đại thần thì một đứa bé con của người làm vườn trong hoàng cung chạy ra cậu bé chỉ tầm bảy tuổi nó nghe thấy câu hỏi của nhà vua liền bảo rằng câu hỏi này có gì khó đâu nhỉ sau đó nó đưa ra đáp án nếu cái hồ to bằng cái thùng thì nước hồ đủ đầy một thùng nước nếu hồ nước to gấp đôi thùng nước thì có thể đổ đầy hai thùng nước nhà vua nghe xong rất vui vẻ vấn đề là d o một thằng bé con đứng ra giải quyết khiến cho tất cả đại thần bụng đầy tri thức của một phen xấu hổ tại sao các giáo sư harvard lại kể câu chuyện này cho sinh viên sắp tốt nghiệp nghe chính là hy vọng họ khi bước vào xã hội thì đừng giống như mấy ông đại thần suy nghĩ bị hạn chế và bó buộc phải duy trì được sức sáng tạo và trí tưởng tượng mới có thể giải quyết tốt mọi việc và không bị rơi vào trạng thái chết đứng bí quyết thành công của harvard khi chúng ta ở vào trong vòng của tư duy theo quy tắc bình thường thì nhận thức của chúng ta thường bị bó buộc chúng ta bị quản thúc bởi kiến thức và kinh nghiệm của bản thân kiến thức càng phong phú càng khó thoát khỏi trói buộc này nhưng một đứa trẻ đôi lúc có thể dễ dàng giải quyết một số vấn đề mà rất nhiều người lớn cảm thấy khó chỉ cần chúng ta bước ra khỏi rào cản của cách tư duy thông thường chúng ta có thể sẽ nghĩ ra các giải đáp cho vấn đề câu chuyện kể trên giúp chúng ta nhận ra một điều rằng chúng ta cần phải tự mình thoát khỏi vòng kim cô của các lý thuyết và phương thức giáo dục truyền thống tự cởi bỏ tích cực suy nghĩ phát huy trí tưởng tượng như vậy mới có thể thành công không phải chỉ có cánh mới có thể bay được trên các đám mây châm ngôn truyền cảm hứng của harvard cuộc đời của chúng ta giống như những chuyến du hành tư tưởng là người dẫn đường không có người dẫn đường tất cả đều phải dừng bước nếu tôi hỏi máy bay là do ai phát minh mọi người có thể trả lời nhanh chóng đó là anh em nhà w right nếu tôi hỏi tại sao họ lại phát minh ra máy bay mọi người có thể sẽ cần suy nghĩ một chút thật ra đáp án rất đơn giản họ muốn bay lên trời nhưng con người không phải loài chim không có cánh con người cần phải có trợ lực bên ngoài để bay lên trời làm thế nào để tạo ra trợ lực ấy cái này cần chúng ta suy nghĩ sáng tạo đồng thời cần dũng cảm thực nghiệm không ngừng tìm hiểu nếu một người ít suy nghĩ thiếu sáng tạo thì người đó chẳng khác gì người máy người máy nếu thiếu thao tác của con người cũng sẽ khó vận hành bình thường con người nếu không có sự tư duy và sức sáng tạo rồi cũng sẽ bị xã hội đào thải vì vậy mới nói tư tưởng của chúng ta cao đến đâu chúng ta sẽ leo được cao đến đó nhờ giấc mộng bay cao thế giới mới có người nghiên cứu chế tạo ra phi thuyền đưa con người lên đến mặt trăng có mơ ước thì không việc gì không thể thành hiện thực cũng như vậy nếu không có ước mơ luôn luôn thủ cựu một ngày nào đó chúng ta sẽ mất cả những năng lực mà ta đang có một người nông dân nhặt được quả trứng cổng trời ông đem quả trứng về bỏ vào ổ trứng gà đang ấp trứng nở ra một con ngỗng con ngỗng con cũng sinh hoạt cùng lũ gà con mới nở ngỗng con ngày càng lớn dần nhưng lại không biết bay người nông dân ôm chú trên tay dứ dứ hy vọng chú có thể bay lên nhưng chú chả khác gì mấy chú gà khác trong đàn d i ư ơ n g cánh lên đập phành phạch rồi rơi xuống đất người nông dân thở dài ngao ngán thì ra ngỗng trời đã không còn mong muốn được cất cánh bay lên trời xanh một câu chuyện thật buồn thiếu tư tưởng thì dù có đôi cánh cũng không thể bay cao bay xa được nếu chúng ta cứ luôn không muốn bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân chúng ta sẽ mãi mãi không thể thay đổi vận mệnh của chính mình cũng không thể có cơ hội nếm trải cảm giác huy hoàng rực rỡ trong cuộc sống này có vô số người thất bại họ có vô số khuyết điểm suốt đời không thay đổi thủ cựu cho dù tư tưởng hay hành động đều không thể thoát khỏi vòng ràng buộc vốn có những người này vĩnh viễn không thể nào tiến bộ càng không thể phát triển Alan J. Langer là một trong số những chuyên gia đầu ngành của ngành tâm lý học tích cực bà là một nhà tâm lý học nổi tiếng cũng là nhân vật nữ đầu tiên nhận danh hiệu giáo sư trọn đời của Harvard đại học Harvard là trường đại học nổi tiếng thế giới các giáo sư đều chỉ được mời dưới hình thức thỉnh giảng nhưng riêng Langer dựa vào thành tựu cá nhân mà trở thành giáo sư cơ hữu của Harvard rốt cuộc Langer có chỗ nào hơn người bà đã có những cống hiến vĩ đại gì cho ngành tâm lý học e l l a n J. Langer giống như các giáo sư khác của Harvard luôn vừa không ngừng nghiên cứu các đề tài mới vừa phụ trách hướng dẫn sinh viên ngoài ra Langer còn thích làm ra những món đồ mang tính sáng tạo bà thích vẽ tranh có một lần bà xin được học vẽ với một họa sĩ người họa sĩ ấy chỉ đưa cho bà vài khung tranh đã căng vải rồi bảo bà cứ thử tùy ý vẽ nhưng bà lại không nỡ vẽ lên đó nên bà đành vẽ lên tấm b à n gỗ bà vẽ một con ngựa trên lưng ngựa có một cô bé khi các bạn xem tranh vẽ ngựa của bà thì vô cùng tán thưởng khen bà vẽ tranh so với mấy bức vẽ được triển lãm còn đẹp hơn nhiều bà nghe xong trong lòng rất vui sau đó không ngừng học vẽ tranh nhưng những bức tranh sau lại không nhận được lời khen của bạn bè nữa bà bèn đem bức đầu tiên của mình ra xem kỹ phát hiện bức tranh có rất nhiều khiếm khuyết t ỷ lệ bối cảnh màu sắc dường như chẳng có điểm nào đủ tiêu chuẩn của họa sĩ cả lúc này bà mới nhận ra bà đã làm mất sức sáng tạo ban đầu của mình đối với hội họa tuy bà vẫn luôn vẽ tranh cũng cảm thấy bản thân có tiến bộ nhưng tranh của bà đã đi vào khuôn sáo cuối cùng bà đã hiểu lý do người họa sĩ tặng bà khung tranh nhưng hoàn toàn không hướng dẫn bà vẽ cũng không đưa ra bất cứ ý kiến gì chính là vì không muốn r ố i buộc tư duy sáng tạo của bà chúng ta nên vui mừng thay cho ellen j lenger hay là đau lòng thay cho bà vì đã mất đi khả năng sáng tạo trong hội họa câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng kiến thức không phải càng nhiều càng tốt tri thức có thể giúp chúng ta thành công nhưng nó cũng không phải là nhân tố quyết định sự thành công nếu chúng ta có một trái tim mơ ước thành công vậy thì chúng ta nhất định sẽ thành công vì sức mạnh của ước mơ là vô cùng bí quyết thành công của harvard có đôi cánh không chắc chắn có thể biết bay có kiến thức không nhất định sẽ thành công chỉ khi thoát ra khỏi những ràng buộc phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo thì mới có thể làm bạn với thành công biểu hiện của nhận thức rất rõ ràng khi chúng ta muốn giải quyết một vấn đề nào đó lập tức trong đầu chúng ta sẽ r a soát một lượt những sự việc có liên quan hoặc giống như vậy để tìm ra đáp án đó chính là sự ràng buộc khả năng tưởng tượng và sức sáng tạo của chúng ta vì vậy chúng ta cần cố gắng sửa thói quen không tốt này khi trong đầu xuất hiện vô số kinh nghiệm và kiến thức có liên quan chúng ta cần học cách dứt khoát buông bỏ sau đó lại lần nữa tìm phương án giải quyết tìm một đáp án mới hoàn toàn không giống bất cứ đáp án nào trước đây khi chúng ta tích cực phát huy khả năng tưởng tượng và sáng tạo chúng ta có thể tìm được vô số đáp án những đáp án này sẽ giúp chúng ta hóa giải bất kỳ vấn đề khó khăn nào giúp chúng ta càng bay càng cao mỗi thời khắc trôi qua đều ôm trong lòng chất liệu của cuộc đời châm ngôn truyền cảm hứng của harvard trân trọng mỗi phút giây trước mắt cũng chính là trân trọng tất cả của ngày hôm nay thứ gì là quan trọng nhất trong mắt người harvard chính là thời gian mỗi người harvard đều hiểu rõ thời gian là quan trọng nhất thời gian cũng là thứ duy nhất không được phép lãng phí họ cho rằng thời gian là nguồn tài nguyên số một so với việc mất bất cứ cái gì mất thời gian là đau đớn nhất vì mỗi khoảnh khắc đều ôm trong lòng nó chất liệu của cuộc đời cho nên khi làm việc họ luôn quan tâm đến hiệu suất họ không thích kéo dài nếu chúng ta xem thời gian như tinh thần của cuộc đời việc đã quyết định rồi lập tức tiến hành ngay như vậy chẳng phải cuộc sống của chúng ta sẽ càng thêm tươi sáng có một doanh nhân sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm triệu đô ông tốt k g i ệ p harvard khi có người hỏi ông rốt cuộc làm thế nào để có được thành công khiến bao người ngưỡng mộ như hôm nay ông ấy chỉ nói bốn chữ làm ngay bây giờ bốn chữ thực đơn giản này có phải bao hàm đạo lý gì thâm sâu đâu biểu hiện của người thích lãng phí thời gian chẳng phải là thích chờ đợi sao họ cứ chờ đến thời điểm nào đó muốn đến lúc đó mới bắt đầu cho rằng lúc đó bắt đầu thì mới đúng thời cơ nhưng thời khắc ấy là bao giờ người thích kéo dài thời gian vĩnh viễn không thể hiểu được giá trị của thời gian thời điểm mà họ tự cho rằng thích hợp ấy sẽ không bao giờ xuất hiện làm thế nào để thời gian thể hiện rõ ý nghĩa to lớn của nó vậy thì phải xem mình đối xử với thời gian như thế nào thời gian có lúc rất tàn khốc chỉ trong chớp mắt nó đã rời bỏ chúng ta chẳng vì chúng ta đang chờ đợi mà dừng lại và cho dù chúng ta muốn níu kéo cách nào chăng nữa thì thời gian vẫn cứ thế biến mất benjamin franklin là một nhà phát minh nhà khoa học vĩ đại ông từng nhận học vị danh dự của harvard có một hôm một thanh niên liên lạc với ông anh bạn ấy muốn xin ý kiến ông về một số vấn đề hai người hẹn địa điểm và thời gian gặp cụ thể một lúc sau người thanh niên đến chỗ làm việc của benjamin franklin cửa phòng ông đang mở cậu thanh niên nhìn vào bên trong trong phòng là một mớ bừa bộn đồ đạc la liệt khắp nơi benjamin franklin nhìn thấy cậu thanh niên đang đưa mắt đánh giá căn phòng ông bèn nói với cho tôi xin một phút sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại khi benjamin franklin mở cửa lần nữa cậu thanh niên ấy thấy căn phòng đã được sắp xếp rất gọn gàng trên bàn còn bày hai ly rượu nho tỏa hương thơm quyến rũ benjamin franklin đưa một ly cho cậu cùng cậu uống cạn ly rồi nói bây giờ thì anh có thể đi về rồi cậu thanh niên chưa hiểu ra làm sao cậu định bảo còn chưa đưa những vấn đề cần hỏi nhưng vụt chốc cậu kịp nghĩ lại thì ra benjamin franklin đã trả lời cho câu hỏi của cậu cậu cảm tạ rồi rời đi về sau người thanh niên cũng trở thành một nhà phát minh vĩ đại benjamin franklin rốt cuộc đã trả lời chàng trai đó thế nào ông đã dùng sự thật để nói với anh chàng rằng mỗi phút có thể làm được rất nhiều việc chúng ta thường cho rằng một phút thì có là gì nhưng chẳng phải mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều là từng phút gộp lại mà thành hay sao nếu chúng ta biết trân quý từng phút giây chúng ta sẽ không cảm thán về thời gian đã mất ý nghĩa cuộc sống được thể hiện ra sao thì giá trị thời gian cũng biểu hiện thế ấy thời gian yêu cầu chúng ta phải biết nỗ lực phấn đấu và trân trọng nó bí i quyết thành công của harvard tôi muốn nói với các bạn rằng từ cổ chí kim từ trong nước ra ngoài nước chẳng ai làm nên thành tựu mà không quý trọng thời gian bất luận là anh em nhà wright phát minh ra máy bay hay tư mã thiên viết nên cuốn sử ký được xưng tụng sử gia chi tuyệt sướng vô v ậ n chi l y tao tạm dịch là sự ký là tuyệt s ư ớ n g của sử gia là một án ly tao không vần mỗi người họ đều nắm chặt từng phút giây không ngừng cố gắng không ngừng phấn đấu cuối cùng mới có thể thành công vĩ đại khiến người khác trầm trồ chúng ta làm thế nào để quý trọng thời gian làm thế nào để nắm bắt được thời gian đầu tiên cần có tinh thần việc hôm nay chớ để ngày mai cũng tức là phải nuôi dưỡng thói quen làm việc gì cũng không kéo dài phải lên kế hoạch thực hiện công việc hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng hiệu quả theo thời gian đã định tiếp theo phải rèn thói quen làm việc có kế hoạch có lúc quá nhiều việc khiến chúng ta rơi vào tình trạng hoang mang không biết bắt đầu từ đâu lúc này rất dễ nảy sinh hiện tượng lãng phí thời gian khi đang làm một việc nào đó đột nhiên lại có việc khác quan trọng cần giải quyết hơn chúng ta sẽ dễ để ý đến cái này mà quên cái kia nếu chúng ta luôn luôn kế hoạch trước khi bắt tay vào làm thì khi đó chúng ta sẽ làm việc có thứ tự tiết kiệm được rất nhiều thời gian cuối cùng tận dụng thời gian hiệu quả rất nhiều người rất biết quý trọng thời gian cả ngày đều tập trung vào học hành hoặc làm việc nhưng hiệu quả công việc lại không cao khối lượng công việc hoàn thành cũng ít nhìn bên ngoài tuy có vẻ rất tiết kiệm quý trọng thời gian nhưng hiệu suất làm việc thấp mất thời gian quá lâu cho một hạng mục công việc nên thực tế là đã lãng phí quá nhiều thời gian tôi tin rằng mọi người cứ dựa theo mấy điểm được nêu ở trên mà cố gắng rèn tập quan niệm về thời gian của mình thì cuối cùng sẽ có thành tựu một khi chúng ta đã hiểu rõ thời gian đáng quý thế nào tự nhiên chúng ta sẽ cách thành công không còn xa nữa thời gian giống như tên trộm luôn lẫn trốn n h ư n g lúc người ta không để ý châm ngôn truyền cảm hứng của harvard trên thế giới có 93% n người đều bởi trì hoãn mà cuối cùng việc gì cũng không thành đó là vì trì hoãn có thể làm giảm tính tích cực thời gian giống như gã siêu trộm có thể quan g minh chính đại lượng mất ngay trước mắt chúng ta thế nhưng nếu bạn muốn bắt nó thì nó vẫn có thể phục vụ chúng ta nếu bạn chọn cách nhìn mà không thấy thì thời gian sẽ mất dần từng chút đến khi nó biến mất không còn tâm hơi thì dù bạn có tỉnh ngộ cũng chẳng còn kịp nữa dù vậy ý tôi muốn nói rằng các bạn đừng quá đau lòng vì những khoảng thời gian đã mất vì siêu trộm như thế này không chỉ có một tên chỉ cần bạn rút được kinh nghiệm trước đó luôn mở to mắt cảnh giác thế nào cũng sẽ bắt được gã siêu trộm này lúc đó chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của thời gian cũng bởi thời gian có thể trôi đi mất chúng ta mới phải nỗ lực nắm bắt từng phút từng giây thời gian tuy là vô cùng vô tận song cuộc đời của chúng ta lại có giới hạn lấy cuộc đời hữu hạn của chúng ta mà nói thời gian cũng chỉ ngắn ngủi mà thôi cho nên chúng ta chỉ có thể nắm chắc thời gian và cuộc đời hữu hạn của mình cố gắng làm ra chút thành tựu gì đó khi còn đang sống chúng ta có thể không ngừng học tập không ngừng tiến bộ ý nghĩa tồn tại của thời gian chính là để giúp chúng ta hoàn thành giấc mơ của mình để chúng ta cố gắng nâng cao bản thân khi chúng ta tự cảm thấy thời gian sót lại của mình ngày càng ít ỏi thì cũng đã đến lúc nắng tắt chiều buôn g sân khấu hạ màn muốn cố nữa cũng không được tất cả đã quá muộn sở dĩ harvard có thể tạo ra bao lớp nhân tài là bởi harvard giúp đỡ sinh viên của mình nuôi dưỡng tinh thần quý trọng thời gian nếu chúng ta có thể bắt được b ọ n trộm thời gian khi chúng đang vội vã lướt qua thì ai dám nói chúng ta không thể thành công david rockefeller là một doanh nhân cũng là người nổi tiếng trong giới ngân hàng ông nội của ông chính là nhân vật cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới rockefeller vua dầu hỏa từ nhỏ david đã được sự dạy bảo của gia đình luôn thích tư duy và học tập khi những người bạn của cậu chạy nhảy chơi đùa thì cậu đã tự xem báo ảnh tự bắt chước hình trên báo để làm mô hình lớn thêm chút nữa cậu thích đọc sách cả ngày làm bạn với sách vở vì vậy càng lớn cậu càng thông minh sau đó david học ở trường harvard ở trường thì cậu tiếp tục duy trì thói quen quý trọng thời gian không khí học tập tại harvard vô cùng căng thẳng mấy chục t ò a thư viện chỉ để phục vụ công tác nghiên cứu học tập của học giả nhà nghiên cứu sinh viên david luôn ngồi học trong thư viện quý trọng từng phút giây không ngừng hấp thu kiến thức có lẽ có người cho rằng thành công của ông là kế thừa từ ông nội nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy khi bắt đầu sự nghiệp thì david chưa phải là doanh nhân ngành ngân hàng ông cũng không thừa kế tài sản của ông nội và cha ông từng làm thư ký cho thị trưởng cũng từng nhập ngũ năm 1946 david vào một ngân hàng làm việc từ đó ông tự nỗ lực phấn đấu trở thành một doanh nhân ngân hàng xuất sắc trong luận văn tiến sĩ của mình david rockefeller đã viết một câu lười biếng mới là sự lãng phí nghiêm trọng nhất ông không bao giờ chấp nhận để cho sự lười biếng cướp mất thời gian quý báu của mình một doanh nhân ngân hàng ưu tứ hiểu rất rõ con đường để đạt được sự giàu có họ nhìn nhận thấu đáo mối quan hệ giữa thời gian và tiền bạc thời gian là tiền bạc điều này ai cũng hiểu nhưng chưa chắc người nào cũng có thể làm được sở dĩ người harvard càng chú trọng thời gian hơn bởi vì sau khi họ bước vào trường học điều họ học được là muốn thành công thì trước hết cần phải quý trọng thời gian không lãng phí một giây phút nào nỗ lực học tập tích cực làm việc thì mới có thể mở được cánh cửa của thành công còn chúng ta thì sao tuy không học ở harvard nhưng hiểu được triết lý vĩ đại này chẳng bằng chúng ta ngay từ bây giờ học cách quý trọng thời gian nỗ lực học tập và làm việc bí quyết thành công của harvard có một số người biết phép phân thân chúng ta nhìn thấy họ trong một ngày có thể hoàn thành rất nhiều việc chẳng những thế còn hoàn thành rất xuất sắc nhưng khi chúng ta nghiêm túc quan sát hành vi của họ chúng ta sẽ nhận ra kỳ thực họ và chúng ta đều giống nhau đều là những người bình thường họ có hiệu suất làm việc cao như vậy bởi vì họ quý trọng thời gian hơn chúng ta chưa bao giờ lãng phí thời gian là tên trộm nếu chúng ta sơ ý nó sẽ trộm hết tất cả của chúng ta bao gồm kiến thức kinh nghiệm tiền bạc thậm chí cả sức khỏe và cuộc sống cần học cách chủ động xuất kích bắt lấy tên trộm thời gian này để nó phục vụ chúng ta để mỗi ngày chúng ta đều có thể thu về từng đống của cải số của cải này có thể khiến chúng ta càng thêm thông minh khỏe mạnh và xinh đẹp nếu bạn bỏ rơi thời gian thời gian cũng bỏ rơi bạn châm ngôn truyền cảm hứng của harvard lãng phí thời gian là tội lớn sinh viên harvard rất quý thời gian các giáo sư harvard đều khuyên rằng học sinh cần quý trọng thời gian vì không biết khi nào thời gian sẽ rời bỏ chúng ta mà đi tiết học đầu tiên tại harvard dành cho tân sinh viên chính là làm thế nào để quản lý thời gian giả như chúng ta không biết quản lý thời gian sẽ vô cùng lãng phí bởi thời gian chẳng bao giờ vì chúng ta mà biến thành nhiều hơn nhưng sẽ biến mất luôn nếu chúng ta không biết quý trọng sinh viên harvard cực kỳ chú trọng đến hiệu suất trong học tập và sinh hoạt hàng ngày hiệu suất giải thích một cách đơn giản chính là trong khoảng thời gian ngắn nhất hoàn thành được nhiều việc nhất chẳng những thế còn phải làm tốt hơn người bình thường sinh viên harvard càng thực hành chân lý này một cách vô điều kiện họ không bao giờ để thời gian trôi qua lãng phí trong đầu sinh viên harvard luôn khắc ghi suy nghĩ Thời gian. bản thân nó vốn không có ý nghĩa nhưng chúng ta người nắm được thời gian có thể khiến thời gian trở nên có ý nghĩa tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta đã đối xử ra sao với thời gian mỗi người thành công đều là cao thủ thu phục thời gian họ xem thời gian như quà tặng của thượng đế thời gian có thể khiến cho ý nghĩa và giá trị cuộc sống của họ kéo dài thêm còn những kẻ thất bại chính là nô lệ của thời gian thời gian luôn làm họ trở nên tiêu cực bệ rạc cuối cùng đi đến bước đường bị hủy diệt người quý trọng thời gian đều là những người lạc quan họ biết ơn mỗi ngày mới lại đến bởi điều đó có thể giúp họ hoàn thành thêm nhiều việc có ý nghĩa những người lãng phí thời gian đều là những kẻ tiêu cực họ cũng sẽ ghét phần thái dương mỗi sáng sớm bởi như thế đồng nghĩa với chuyện họ đã bỏ phí hết một ngày hôm qua không làm gì cả người trân trọng thời gian đổi lấy tiếng vỗ tay và hoa hồng còn những người lãng phí thời gian chỉ nhận được nước mắt của sự đau khổ và niềm hối hận vô biên điều tôi muốn nói là khi đối xử với thời gian thái độ của hai loại người này cũng rất dễ nhận rõ trong cuộc sống sẽ luôn có hai loại người một loại người làm gì cũng tỉ mỉ thận trọng và có trách nhiệm họ có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn đồng thời cũng có thời gian thư giãn vui chơi họ luôn trong trạng thái hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui loại người còn lại từ sáng đến tối lúc nào cũng bận rộn nhưng họ lại không thể hoàn thành công việc đúng hạn liên tục phải làm thêm giờ chẳng có thời gian mà thở có thể nói ngày nào cũng mệt mỏi và đau khổ nhìn từ một khía cạnh nào đó họ đều trân trọng thời gian theo cách riêng và kết quả là khác nhau một trời một vực thời gian có thể đền đáp cho chúng ta nhưng trước hết phải xem thái độ của chúng ta thế nào bất kỳ sự việc nào cũng không thể đánh giá qua bề ngoài nếu bạn chỉ cầm sách mà không đọc lại ngó đông ngó tây đầu óc không tập trung thì lúc ấy thời gian sẽ cảm nhận rõ thái độ của bạn và không bằng lòng kéo dài thêm một phút giây nào với bạn nữa ngay trong khoảnh khắc lơ đ ả n g của bạn thời gian đã quay người bỏ đi bạn cầm sách mà cảm khái rằng tại sao thời gian không công bằng với bạn nhưng sự thật là bạn đã sớm bỏ rơi thời gian vì thế nó cũng không muốn tốn thêm gì cho bạn nữa rất nhiều người hâm mộ sinh viên harvard cho rằng họ là niềm hãnh diện của trời đất cho rằng họ là biểu trưng của trí tuệ nhưng bạn đã từng nghĩ xem ai mới là người làm cho harvard t ỏ a ánh hào quang như vậy chưa đội ngũ khiến harvard trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới không phải là chỉ nhờ vào những sinh viên xuất sắc công bằng khách quan mà nói số lượng người tốt kịp harvard không ít nhưng chẳng phải ai cũng sẽ trở thành nhà nghiên cứu chuyên gia hay học giả nổi tiếng điều thật sự khiến harvard trở nên hấp dẫn chính là những người đang làm việc tại trường không ai khác là các giáo sư vất vả bồi dưỡng nhân tài của harvard chúng tôi không dám nói mỗi sinh viên tốt nghiệp harvard đều có thể trở thành nhân tài hữu dụng nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng mỗi giáo sư của harvard đều đã cống hiến rất nhiều cho xã hội sự thật đúng là như vậy các giáo sư của harvard đều có thành tựu không hề nhỏ thậm chí một số giáo sư còn nhận được giải thưởng nobel theo thống kê harvard có hơn 40 giáo sư và cựu sinh viên từng nhận giải nobel các vị giáo sư này là những đại diện cho thành công của harvard nhưng khi bạn đi vào khuôn viên trường sẽ phát hiện ra bao nhiêu mái đầu bạc vẫn đang miệt mài không mệt mỏi truyền đạt kiến thức và lý luận cho thế hệ trẻ bảo họ luôn có tinh thần chăm chỉ hiếu học thì chẳng bằng nó i rằng họ biết nắm bắt thời gian có thể tạo ra vô vàn g những cống hiến to lớn từ một quỹ thời gian hữu hạn bí quyết thành công của harvard so với các giáo sư của harvard chúng ta chẳng là gì cả hiện nay chúng ta chưa nắm được chút lý luận sâu xa nào cũng chẳng có phát minh sáng tạo đấy chính là khoảng cách giữa chúng ta và những người thành công nhưng ở hai đầu cán cân thời gian chúng ta và họ có gì khác nhau thời gian mọi người sở hữu đều như nhau nếu chúng ta nắm bắt được thời gian từ bây giờ không bao giờ buông bỏ hôm nay không bao giờ lãng phí hiện tại vậy thì tôi tin tưởng rằng chúng ta nhất định sẽ thành tài dù không giành giải nobel nhưng cuộc đời của chúng ta vẫn sẽ huy hoàng không phải hối hận đau buồn bởi những thứ đã qua thượng đế luôn để những người biết trân trọng thời gian ngồi ở h à n ghế đầu châm ngôn truyền cảm hứng của harvard thời gian không chờ đợi bạn chỉ có người quý trọng thời gian mới có thể nắm được thế chủ động trong mọi việc tôi muốn quý trọng thời gian tôi cần quý trọng thời gian rất nhiều người nói câu này thành câu cửa miệng nhưng chúng ta phải quý trọng thời gian bằng hành động chứ không phải bằng lời nói những người lúc nào cũng treo trên miệng câu quý trọng thời gian đến cuối cùng lại không ngừng than thở vì lãng phí thời gian hiển nhiên những người ấy không thật sự quý trọng thời gian rốt cuộc làm thế nào mới là trân trọng thời gian chúng ta phải lấy tiêu chuẩn gì để phân biệt người thật sự quý thời gian thật ra đáp án rất đơn giản chúng ta có thể thấy một người hoàn thành nhiệm vụ và có được thành tựu thượng đế tuy đối xử công bằng với tất cả mọi người nhưng phải có thứ tự thứ tự này được sắp xếp dựa vào mức độ trân quý thời gian càng lãng phí thời gian thì càng bị xếp phía sau muốn mình được xếp phía trước chúng ta cần học cách quý trọng thời gian kiểu quý trọng này không cần hình thức cũng không cần biểu đạt bằng ngôn ngữ s a o rỗng từng chút từng chút trước mắt mỗi phút mỗi giây chúng ta đều phải nỗ lực giữ gìn chúng ta cần tích cực chăm chỉ làm việc nâng cao hiệu suất học tập và làm việc của bản thân hạ quyết tâm là lập tức hành động không cần đợi đến ngày mai ngày mai mãi mãi không bao giờ là thời gian thích hợp nhất chỉ có hôm nay chỉ có bây giờ mới là thời điểm tốt nhất để khởi đầu vì hôm nay ở ngay trước mắt chúng ta trân trọng hôm nay sẽ có thể bù đắp những núi t i ế c vì lãng phí thời gian của hôm qua còn có thể giúp chúng ta có thêm tinh thần để chờ đón ngày mai và tương lai s i m n e r redstone từng học tại harvard lấy được học vị tiến sĩ trong đại chiến thế giới lần thứ hai ông đã giải thành công mật mã của quân địch trở thành nhân vật truyền kỳ chớp mắt s i m n e r redstone cũng già đi nhưng ở tuổi 63, ông bỗng trở nên nổi tiếng từ một người cực kỳ bình thường biến thành một người vô cùng giàu có đã bước vào tuổi xế chiều nhưng ông không ngừng suy nghĩ và học tập ông bắt đầu xây dựng vương quốc giải trí Năm 2001, s u n n e r reston mua lại công ty truyền thông cps một công ty truyền thông nổi tiếng của mỹ ông dựa vào công ty truyền thông này để tạo ra đế chế giải trí lớn nhất thế giới khi phóng viên phỏng vấn s u n n e r reston ông cho biết bản thân luôn yêu thích luật và ngành giải trí cho nên ban đầu học tại harvard ông đã theo ngành luật sau đó ông tiếp tục nói về việc ông đã nỗ lực học tập và làm việc như thế nào chuyện mà ông nói đều là những điều chẳng có gì đặc biệt đều là cuộc sống của một người bình thường phóng viên nhìn vào mái đầu bạc phơ của ông đột nhiên đặt câu hỏi làm sao ngài có đủ dũng khí để ở tuổi sáu ba sau khi đã nghỉ hưu lại đứng ra xây dựng đế chế giải trí này sumner redstone mỉm cười rồi nói tôi đã sáu mươi ba đâu tôi mới hai mươi thôi tuổi tác có thể chứng minh được điều gì sao nếu không quý trọng thời gian thì dù tám mươi tuổi cũng chẳng có gì trong tay con người quan trọng ở chỗ sống có mục tiêu phương hướng sau đó nắm chắc mỗi phút giây tận tâm tận lực làm hết việc của mình được như vậy thì dù bạn bao nhiêu tuổi chăng nữa vẫn sẽ thành công s i m n e r reston trước sáu mươi ba tuổi chỉ là một người bình thường tôi nghĩ thượng đế nhất định đã xếp ông vào dãy cuối h à n g rồi một ông già hơn sáu mươi tuổi thì chẳng ai trông đợi gì hơn một cuộc sống nhàn tản và có phần vô vị của tuổi già nhưng sự thật l à khiến chúng ta quá đ ổ i kinh ngạc 63 tuổi s ắ u m n e r redstone vẫn dốc sức chạy đuổi theo thời gian để cuối cùng thực hiện được giá trị cuộc đời ông bí quyết thành công của harvard trên thế gian này luôn tồn tại những hiện tượng bất bình đẳng ví dụ tài sản nhiều hay ít quyền lực có hay không v v nhưng thế giới này cũng có những thứ công bằng nhất đó chính là thời gian người ta cứ sống tầm thường mãi tới già đều là vì khi còn trẻ đã không biết quý trọng thời gian rất nhiều người xuất thân không phải từ danh môn vọng tộc thậm chí một số người từng nghèo khó nhưng họ lại có thể trở thành rường cột của đất nước nếu chúng ta tự biết quý trọng thời gian phát huy tiềm năng của bản thân sẽ có thể hoàn thành những việc không thể nếu cứ suốt ngày kiếm cớ biện minh cho bản thân thì chỉ làm thành công dù cách trong g a n tất cũng không có duyên gặp được chúng ta thượng đế đang dùng thời gian để xếp thứ tự chúng ta chúng ta sẽ mãi ngồi đó cảm thấy khoảng thời gian đã mất hay quyết định quên đi quá khứ làm lại từ đầu đừng sợ bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ cần có thể nắm chắc hiện tại trân trọng từng thời khắc hiện tại hoàn thành công việc theo kế hoạch cố gắng duy trì hiệu suất bạn sẽ nhận ra chỉ trong một khoảng thời gian hữu hạn mà mình đã làm được bao nhiêu là việc dùng n h ị p tim để tính thời gian chứ đừng để thời gian mang n h ị p tim đi mất châm ngôn truyền cảm hứng của harvard sắp xếp thời gian hợp lý cũng là tiết kiệm thời gian dùng n h ị p tim để tính thời gian chứ đừng để thời gian mang n h ị p tim đi mất mỗi lần tôi đọc câu này trái tim tôi lại giật thót một nhịp tại sao thời gian lại cứ trôi qua như vậy dường như mới hôm qua tôi vẫn còn mong mỏi mình có thể nhanh nhanh thành người lớn thế mà chớp mắt chưa kịp làm gì thì thanh xuân đã vội vút qua tôi nghĩ trên đời này chẳng còn thứ gì vô tình hơn thời gian vì dù tôi có nhung nhớ nó thế nào nó cũng bỏ tôi đi khi tôi còn đang sống trong niềm vui nỗi buồn của ngày hôm qua thì nó đã rời xa tôi từ khi nào tôi chỉ cố giữ lại cuộc sống của ngày hôm nay không thể đuổi theo ngày hôm qua cũng không mong mỏi ngày mai đến chỉ có nắm chặt ngày hôm nay trong tay cố gắng hoàn thành việc của ngày hôm nay như vậy thì khi đọc lại câu nói trên trái tim tôi mới bình tĩnh lại tôi nghĩ các bạn cũng giống tôi chúng ta đều hy vọng có một tương lai rạng rỡ chẳng ai muốn bản thân suốt đời không được tích sự gì vậy hãy bắt đầu trân trọng hiện tại nhân lúc thời gian còn chưa trôi đi hãy cố gắng nắm lấy nó xã hội hiện đại là xã hội có nhịp sống nhanh bất kể khoa học công nghệ thông tin liên lạc hay tốc độ phát triển đều khiến người ta kinh ngạc nếu chúng ta muốn duy trì tốc độ song hành với sự phát triển của xã hội chúng ta càng phải biết quý trọng thời gian đuổi theo thời gian có như vậy chúng ta mới không bị xã hội bỏ rơi lại phía sau nếu không muốn bị thời gian bỏ rơi phải học cách chạy đua cùng thời gian tận dụng mỗi phút giây hoàn thành mục tiêu học tập và công việc trong khoảng thời gian ngắn nhất mục tiêu quá dài hạn trong quá trình tiến hành sẽ gặp rất nhiều rủi ro tôi còn muốn nhắc nhở các bạn rằng đừng bận rộn cả ngày như thế cũng không hay khi đầu óc chúng ta cứ lặp đi lặp lại liên tục một việc gì đó sẽ nảy sinh cảm giác mệt mỏi kiểu mệt mỏi này làm giảm hiệu suất học tập và làm việc khi hiệu suất giảm xuống trong thời gian tương ứng cũng làm giảm số lượng và chất lượng công việc về cơ bản kiểu mệt mỏi này chẳng khác gì lãng phí thời gian những người luôn chạy đua và chiến thắng thời gian sẽ không lãng phí thời gian làm những việc ngu ngốc james i s l a n d là một giáo sư ở harvard ông từng viết một quyển sách nhan đề con người tư duy trong sách ông đề cập đến chuyện 90% t thời gian trong cuộc sống thường ngày của chúng ta dùng vào những việc rất tầm thường cũng có nghĩa đa phần thời gian của chúng ta đều chẳng có gì đáng nói chẳng qua chỉ để duy trì sự sống rất nhiều người một ngày chỉ ăn ngủ đi làm v v đều là những việc linh tinh vụn vặt con người ở những nơi khác nhau đang làm những việc giống nhau lặp đi lặp lại không có giá trị chẳng có ý nghĩa gì tuy nhìn bề ngoài rõ ràng họ hoạt động liên tục việc này chưa xong đã đến việc khác nhưng lại chẳng có việc nào đúng với mục tiêu ban đầu của họ nói cách khác những việc này không thể hiện được giá trị tồn tại của họ đáng thương thay một ngày của bao nhiêu người đều trải qua như thế cho đến khi họ rời bỏ thế gian này trong thực tế rất nhiều người khi đến thời điểm nghỉ hưu mới tỉnh ngộ phát hiện ra suốt cuộc đời của họ chưa làm được việc gì có ý nghĩa thời gian cả cuộc đời hình như đều lãng phí vào những chuyện không đâu sau đó họ nằm xuống giường bệnh ngày ngày cảm khái thời gian đã mất cuối cùng nhắm mắt xuôi tay quyển sách của giáo sư james allen lúc đó bán rất chạy mỗi người khi đọc xong đều được khơi gợi rất nhiều điều họ soi mình vào nội dung trong sách phát hiện ra bản thân cũng giống như vậy ngày nào cũng bận rộn tất cả đều vì sinh kế thời gian không ngừng mất đi họ không làm được gì cho mình vì vậy có thể nói thời gian cả cuộc đời đều trôi qua lãng phí bí quyết thành công của harvard dùng tốc độ của nhịp tim để ghi nhớ thời gian trôi qua điều đó giúp chúng ta nuôi dưỡng quan niệm về thời gian nắm chặt thời gian của một ngày tiến hành các việc theo kế hoạch đừng trì hoãn làm việc thì phải theo quy trình phân định rõ việc nặng nhẹ nhanh chậm như vậy chúng ta mới có thể nâng cao hiệu suất làm việc tìm ra mục tiêu có ý nghĩa nhất với bản thân và phấn đấu vì nó hoàn thành nó như vậy chúng ta mới cảm nhận được giá trị tồn tại của cuộc sống này đừng chỉ vì sinh kế hàng ngày mà vất vả đến chết cũng không thể lĩnh ngộ ý nghĩa thực sự của thời gian khi chúng ta cảm nhận được mỗi nhịp đập của trái tim mình thì hãy nhắc nhớ mình cần quý trọng thời gian cố gắng nắm bắt hiện tại như vậy chúng ta mới có thể hiện thực hóa giá trị của cuộc sống cẩn thận đừng để bọn trộm thời gian lừa phỉnh châm ngôn truyền cảm hứng của harvard người chưa từng lãng phí thời gian cũng sẽ không có thời gian và sức lực để than vãn rằng không đủ thời gian khi còn nhỏ chúng ta rất ít khi cảm thấy thời gian đang trôi đi trẻ con luôn cho rằng chúng có rất nhiều thời gian để vui đùa và học tập nhưng khi dần lớn lên chúng ta phát hiện ra thời gian quá dễ mất đi mà ý nghĩa của nó đối với chúng ta lại quá sâu xa mỗi lần sinh nhật trôi qua lại là một lần thầm than rằng thời gian ơi sao chẳng ở lại cùng ta nhưng đau thương cũng có ích gì khi phát hiện tên trộm thời gian có thể nhân lúc chúng ta sơ hở lơ là đã mang đi rất nhiều thứ quý báu chúng ta nên có biện pháp thích hợp không cho phép chúng trộm thêm gì nữa thời gian là tiền bạc nhưng thời gian càng như sinh mệnh chúng ta yêu quý nó giống như yêu quý cơ thể của mình cơ thể chúng ta rất dễ bị bệnh vào những thời điểm chúng ta không hề ngờ tới còn thời gian cũng tranh thủ lúc chúng ta lơ đ ả n g nhất sẵn sàng trốn mất đừng bao giờ cho rằng mình còn nhiều thời gian khi bạn chú tâm vào làm một việc nào đó bạn sẽ phát hiện ra thời gian đã không còn đủ nữa mỗi ngày bạn đều cố gắng làm việc khi niềm vui trong công việc còn chưa vơi thời gian c ủ a một ngày đã theo cái chớp mắt mà trôi qua rồi chúng ta đều muốn thời gian chờ đợi chúng ta đợi chúng ta hoàn thành công việc đợi chúng ta và gia đình chung hưởng niềm vui đợi chúng ta hoàn thành tâm nguyện nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ chậm lại chúng ta đành cố sống cố chết mà đuổi theo harvard có một thần đồng là julius robert o v e r h e i m e r mùa thu năm 1922, julius robert o v e r h e i m e r bước chân vào harvard với thành tích đáng kinh ngạc lúc đó cậu quyết tâm học hóa học quyết định này có thể nói khá khó khăn vì trước đây cậu đã thử rất nhiều chuyên ngành cậu muốn làm kiến trúc sư cũng muốn trở thành một nhà văn cổ điển rồi cố một khoảng thời gian cậu lại muốn làm nhà thơ hoặc họa sĩ nhưng trải qua thời gian suy nghĩ và lựa chọn cuối cùng cậu lựa chọn chuyên ngành hóa học o p p e n h e i m e r là người luôn chạy đua với thời gian cậu hiểu thời gian quan trọng thế nào trong thời gian học tập ở harvard o p p e n h e i m e r rất nỗ lực học tập thậm chí ngày quên ăn đêm quên ngủ mỗi ngày cậu đều dậy rất sớm là người đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm sau đó miệt mài làm thí nghiệm đến quên cả đói mệt hàng ngày cậu đều cố gắng hết mức có thể buổi trưa cậu chỉ ăn một miếng bánh mì whitbur đậu phộng và sôcôla mà cậu hay gọi là bánh vàng đen cậu tự coi bánh vàng đen là loại bánh đầy đủ dinh dưỡng nhất thế nên cậu có thể nhanh chóng kết thúc bữa trưa của mình để vội vã quay trở lại với những thí nghiệm đúng là cậu xem thời gian như sinh mệnh của mình với tinh thần tận tâm tận lực phấn đấu hết mình ấy cậu đã hoàn thành tất cả những học phần của trường trong ba năm chẳng những thế cậu còn giành được những thành tích vượt trội đến mức mọi người gọi cậu là kỳ tích không thể lặp lại từ đó cậu được mọi người ở harvard gọi là thần đồng làm gì có thần đồng o p p e n h e i m e r có thể tạo ra kỳ tích trong thời gian ngắn ngủi ấy là vì cậu đã khắc khổ chăm chỉ chuyên tâm vào việc học tận dụng hết tất cả thời gian có thể tập trung cho việc học mỗi ngày đều vội vàng chạy đua cùng thời gian cuối cùng cậu đã thực hiện được mục tiêu rất nhiều người không biết nên sử dụng thời gian rất phung phí bởi họ không có khả năng quản lý thời gian nếu chúng ta tạo được thói quen tốt để tận dụng thời giờ chúng ta sẽ nắm trong tay nguồn tài nguyên ngắn ngủi và thiếu thốn nhất thế giới thời gian nếu cứ để mặc cho bọn trộm thời gian mang đi tất cả tài sản thì chúng ta chỉ còn lại sự hối hận và nuối tiếc đến cuối cuộc đời bí quyết thành công của harvard làm thế nào phát hiện ra tung tích của bọn trộm thời gian tôi rất sẵn lòng chia sẻ với các bạn một số manh mối khi các bạn tìm kiếm đồ vật tức là bọn trộm đã xuất hiện mỗi năm chúng ta mất khoảng mười t thời gian đi kiếm đồ đạc như chìa khóa ví tiền tài liệu nếu chúng ta biết cách phân loại bảo quản thì bọn trộm không có cơ hội để ăn trộm gì của chúng ta nữa khi chúng ta lười biếng trì hoãn bọn trộm sẽ lập tức xuất hiện lúc này chúng ta cần phải nâng cao hiệu suất làm việc hoặc học tập đặt ra nhiều kế hoạch kiểm soát và phải thực hiện theo đúng tiến độ đề ra khi chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của thời gian hãy tôi rèn thói quen trân trọng thời gian và chúng ta sẽ đuổi được hết bọn trộm thời gian và đến với thành công lãng phí thời gian chẳng khác nào hành vi tự sát c h ă m ngôn truyền cảm hứng của harvard thời gian là mảnh đất của mọi thành tựu trên thế giới này thời gian mang đau khổ đến với người ảo tưởng mang hạnh phúc đến cho người sáng tạo có thể quyền lực và giàu có sẽ tạo ra khoảng cách rất lớn giữa người với người trong xã hội nhưng có một thứ là công bằng nhất bất kể bạn xuất thân thế nào giàu hay nghèo thì mỗi người mỗi ngày đều có hai mươi bốn giờ cho nên thời gian là món quà công bằng nhất mà thượng đế ban tặng cho nhân loại thời gian tuyệt đối công bằng tổng thống hay người ăn mày đều như nhau mỗi ngày được tận hưởng hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhưng thời gian cũng cực kỳ bất công tất nhiên sự bất công này là do chúng ta tự tạo ra thời gian cũng giống như một món ăn ngon có người tích cực tìm kiếm để thưởng thức cũng có người d â n đến tận m i ệ n g cũng chả buồn ăn đến lúc muốn ăn thử thì món quà đã quá hạn biến chất không thể ăn được nữa chất, được thể quý trọng và lãng phí là hai thái độ hoàn toàn khác nhau chính hai loại thái độ này tạo ra người giàu và người nghèo người thành công và kẻ thất bại mà tự chung lại chúng ta chẳng thể trách móc được ai vì vậy quyền lựa chọn thái độ sống là do chúng ta một số người khi về già thì hối hận vì mình đã lãng phí các cuộc đời cảm thấy căm ghét bản thân nhưng oán hận thì cũng có được gì nên biết lãng phí thời gian đồng nghĩa với hành vi tự sát chẳng qua là tự sát theo kiểu chết dần chết mòn cuối cùng chúng ta kết liễu sinh mệnh của mình trong lặng lẽ francis c jack ray sinh ngày 4 tháng 9 n ă m 1914 t ạ i thành phố desmondes thổ phủ bang iowa sau này red vào học tại harvard red có một nghị lực vượt xa người bình thường chỉ cần quyết tâm làm việc gì bất kể trong quá trình làm việc có xảy ra biến cố gì ông đều kiên trì hoàn thành bằng được mới thôi cho dù sức mạnh nào tác động cũng không thể ngăn trở ông vì ông biết rằng buông xuôi nửa chừng đồng nghĩa với việc thời gian và công sức trước đó của mình đều đổ sông đổ biển tuy biết rằng có thể dồn sức vào một việc khác nhưng thời gian đã bỏ ra thì không thể lấy lại ông tuyệt đối không cho phép lãng phí thời gian quý báu ông sẽ không để số thời gian ấy trở thành vô giá trị do đó ông luôn nghĩ cách làm sao khắc phục mọi trở ngại hoàn thành mỗi mục tiêu đề ra về sau Red Ford vào công ty ford làm việc. lúc à m việc l đó công ty ford ở pháp đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn nên ông được phái đến pháp để cứu công ty này sau khi ông dùng hết tất cả sức lực của mình để giúp công ty ford tại pháp cải tử hoàn sinh chính phủ pháp đã tặng ông một tấm huân chương hoàn thành nhiệm vụ ông quay về mỹ sau đó trở thành phó giám đốc công ty tại mỹ đồng nghiệp gọi ông là người cuồng việt sở dĩ ông có thể thành công như vậy có liên quan gì rất lớn đến cuồng khi ông làm việc tại bộ phận quản lý thống kê ông thường làm các công việc liên quan đến số liệu đây là loại công việc rất tốn sức lực ray vì muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nên thường thức đêm làm thêm ông tranh thủ từng giây từng phút nỗ lực làm hết p h ầ n việc của mình phụ trách có một ngày vì quá lao lực ông mắc một số vấn đề về sức khỏe bác sĩ đề nghị ông nghỉ ngơi ông chỉ cười cười rồi nói tôi không thể lặng lẽ nằm trên giường chờ đợi tử thần đến mang tôi đi được ông nhờ bác sĩ cho thuốc sau đó lại tiếp tục làm việc hiệu suất làm việc của ông vốn đã rất cao lại thêm ông hiểu rõ thời gian vô cùng quý báu không ngại chạy đua cùng thời gian vì thế trong thời gian ngắn ông đã tạo nên nhiều thành tích xuất sắc trong công việc ông rất được cấp trên tán thưởng thường xuyên có những chế độ đ ả i ngộ khen thưởng mà ông xứng đáng được nhận khi chúng ta đọc các câu chuyện về những người thành công chúng ta thường bị thuyết phục bởi tinh thần và ý chí đặc biệt của họ liên tục nỗ lực làm việc là tiền đề cho thành công của r a k ông không muốn lãng phí thời gian nằm trên giường bệnh mà lựa chọn cố gắng hoàn thành những công việc còn dang dở ông không muốn khoanh tay ngồi chờ thần chết đến thăm và biết rằng lãng phí thời gian cũng có nghĩa là tự sát một cách từ từ tinh thần trân trọng thời gian đáng quý của ông đáng để chúng ta noi theo và học tập bí quyết thành công của harvard thời gian không có thuốc chữa hối hận thời gian khi đã lãng phí thì không lấy lại được vì thế có rất nhiều người sẽ vì những gì đã mất mát đau lòng đứt ruột nếu chúng ta không muốn dùng phương thức lãng phí thời gian để tự sát một cách từ từ thì nên lập tức nắm lấy thời gian chỉ như thế mới có thể kéo dài cuộc sống hữu hạn giúp cuộc sống của mình càng thêm ý nghĩa làm thế nào mới là quý trọng thời gian cùng với việc không bỏ phí một giây phút nào chúng ta phải nâng cao hiệu suất làm việc của mình trì hoãn đồng nghĩa với lãng phí thời gian một cách vô ý thức sắp xếp thời gian khoa học hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ trong thời gian nhất định chúng ta sẽ càng nâng cao được hiệu suất làm việc tỷ lệ thành công càng lớn thành công tột đỉnh đến từ việc biết từ kỷ luật châm ngôn truyền cảm hứng của harvard chẳng ai có thể ngẫu nhiên thành công mà thành công đến từ việc tự kỷ luật bản thân và nghị lực bạn biết thế nào gọi là tự kiểm soát không theo tôi thấy tự kiểm soát là một loại năng lực sống nó khiến bạn bất cứ lúc nào cũng có thể tự nhìn lại tự suy xét bản thân để bạn có thể kiến tạo cuộc đời tươi đẹp trọn vẹn của chính mình tự kiểm soát là một quá trình có thể giúp bạn kiềm chế tốt cảm xúc của bản thân vượt qua mọi cám dỗ để bạn tạo ra được những thành tựu to lớn bill gates tỷ phú đầu tiên trên thế giới mọi người chắc không xa lạ gì ông đã xây dựng nên đế chế phần mềm microsoft thành tựu đỉnh cao của ông bắt nguồn từ việc tự kỷ luật cao độ trong tính cách mọi người đều biết bill gates chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp của harvard ông thậm chí chưa lấy được bằng tốt nghiệp đại học nhưng cuối cùng ông lại trở thành thiên tài phần mềm của thế giới ông là người dũng cảm kiên cường tự dựa vào trí tuệ hơn người cùng quan niệm đi trước thời đại mà có được thành công cực lớn bill gates sinh ra tại seattle ở washington trong một gia đình khá giả cha cậu là william h gate s là một luật sư mẹ cậu là thành viên hội đồng của đại học washington k i m giám đốc ngân hàng intercontinental muốn cậu bé bill nhận được nền tảng giáo dục tốt nhất bố mẹ đã cho cậu học tại trường trung học dân lập seattle l a k e side trường nổi tiếng về nền giáo dục nghiêm khắc thời điểm đó bill gates đã tiếp xúc với thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu từ kỷ luật và máy tính từ năm mười mấy tuổi bill gates đã hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi chỉ cần ngồi trước máy tính là cậu làm việc liền mười mấy tiếng đồng hồ khi đói thì ăn cái hamburger đến bản thân cậu cũng không biết cái hamburger ấy là bữa sáng hay bữa tối đến lúc mệt không gượng nổi cậu thường nằm gục tại bàn ngủ một chút để tận dụng tất cả cơ hội được tiếp xúc với máy tính cậu đồng ý thiết kế phần mềm không công cho người khác năm 19 tuổi cậu chính thức sáng lập công ty phần mềm riêng lúc đó cứ như được tiêm thuốc tăng lực tinh thần và sức lực sung mãn đến mức cậu không biết mệt mỏi và lao lực là gì văn phòng của cậu là một gara xe hơi phủ bụi trong một thời gian rất dài cậu sống và sinh hoạt trong một không gian vô cùng chật chội vô cùng hỗn loạn viết lập trình quên cả trời đất đói thì ăn chút gì đó cho qua bữa mệt quá thì đi ra ngoài xem phim để giảm áp lực sau này công ty phần mềm đã đi vào quỹ đạo thời gian bill gates làm việc không bao giờ dưới sáu mươi tiếng một tuần dù mỗi năm chỉ có khoảng hai tuần phép nhưng ông vẫn dùng thời gian này để xem xét phần mềm tránh việc bị xã hội đào thải ông từng nói tôi yêu công việc của tôi cho nên tôi rất vui được làm việc trong thời gian dài từ đó có thể thấy thành công của bill gates chẳng phải là ngẫu nhiên thành công này có liên quan chặt chẽ đến năng lực tự kỷ luật của ông cũng giống như ông thường nói theo tôi muốn thành công thì không được đối đãi với bản thân quá tốt phải biết tự kỷ luật bản thân mới đạt được thành công cuối cùng dường như bill gates dùng hết thời gian của bản thân vào việc học và làm việc ông không bao giờ cho phép mình được thả lỏng thời gian học trung học ông chỉ dựa vào tự học để nắm vững công nghệ máy tính tuy đế quốc phần mềm trong mắt người khác là đỉnh cao huy hoàng nhưng với bill gates thì đó là quá trình phải trải qua vô số thực nghiệm vật v ả mỗi khi do dự không quyết định được tinh thần kỷ luật lại được phen xuất hiện giúp ông đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho dù con người có thiên phú đến đâu nếu không biết tự kỷ luật thì không có cách nào phát huy được sức mạnh to lớn của bản thân cho nên trên giảng đường harvard tôi thường nghe các giáo sư nhấn mạnh tự kỷ luật thậm chí harvard lập hẳn một môn học liên quan đến tự kỷ luật để khảo sát sinh viên đương nhiên hình thức biểu hiện cụ thể của nó là thiên biến vạn hóa tóm lại từ kỷ luật rất quan trọng thành tựu đỉnh cao được bắt nguồn từ việc t ự kỷ luật từ kỷ luật giúp các nhà lãnh đạo bước lên bậc thang cao nhất sáng tạo ra những truyền thuyết vĩ đại bí quyết thành công của harvard tôn ngữ trung quốc có câu kim vô túc xích nhân vô hoàn g nhân nghĩa là chẳng có vàng mười nhân vô thập toàn không ai hoàn hảo cả thế giới này không thể tồn tại người thập toàn thập mỹ bạn tôi và họ đều như nhau đều có đủ kiểu sai lầm và khuyết điểm m ọ i người đang bước đi trong trường harvard kia đều không phải hoàn hảo nhưng khuyết điểm và sai lầm của họ luôn được nhìn nhận lại họ luôn tự kiểm điểm bản thân tự xem xét hành vi ngôn từ của bản thân sau đó kịp thời chỉnh sửa kỳ thực đây chính là biểu hiện của việc tự kỷ luật đối với bản thân đồng thời cũng là phương thức và con đường quan trọng để giúp bản thân không ngừng tiến bộ tôi biết muốn khiến các bạn trẻ hiểu rõ phải tự kỷ luật là việc không dễ vì điều này cần đến sự nghị lực và sự kiên trì vô cùng lớn mới làm được nhưng bất kể thế nào các bạn trẻ cũng cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình xứng đáng với người bên cạnh mình cho nên từ nhỏ phải nuôi dưỡng tính kỷ luật cho mình khi bạn phát hiện ra việc tự nghiêm khắc với bản thân trở nên khó khăn tôi đề nghị bạn nên tự đối thoại với chính mình tự khích lệ mình để bản thân yên tâm các bạn cần biết rằng đôi khi việc tự hỏi tự trả lời cũng rất quan trọng nó có thể giúp bạn nhìn rõ mục tiêu của chính mình làm sống dậy dũng khí trong mỗi con người đồng thời luôn duy trì được một đầu óc tỉnh táo khi tính kỷ luật của tôi bị sự đ ả kích của người khác lúc đó tôi thường nói với bản thân rằng cái giá của nghiêm khắc với bản thân so với cái giá của hối hận rẻ hơn rất nhiều